các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta thỉnh thoảng vẫn sẽ phát tác. Mang tất cả những người này về. Sau khi Triển Lệnh Nghiêm phân phó cho ông trung tâm, liền đi tới vợ của mình. Anh tới đây làm gì? Tránh ta, tôi không cần anh cứu." Còn Ngưng Nghiên núp ở sau lưng Ngưng Ngọc, không ngừng khóc lên với anh. Thật ra thì cô cũng ý thức hình như mình gây đại họa, làm cho mọi người cùng nhau chạy tới, ngoài chuột giả ra, còn sợ rằng Triển Lệnh Nghiêm sẽ đánh cô. Bởi vì nét mặt bây giờ của anh ấy rất đáng sợ. Cô dĩ nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người thừa nhận mình có lỗi, vì che giống chuột dạ, hành động trở nên rất nhàn ngược, quả thật giống như một cô gái nhỏ đang giương oai, làm cho người ta vừa giận vừa yêu. "Tới đây." Triển Lệnh Nham ra lệnh, đưa tay chụp một cái, nhưng chụp hụt. "Tôi không muốn." Cô lùi lại, trốn sau lưng anh cả thiên tước của cô, nhìn chằm chằm mình làm cái mặt quỷ, ngu ngốc mới tự chui đầu vào lưới. Anh nói em tới đây. Anh vung tay lên lần nữa nhưng vẫn bắt được không khí như cũ. "Tôi bắt cái gì, muốn tôi phải nghe lời anh?" Và lúc này, đội thành trốn sau lưng kiên kình, đáng chết. Triệu Lệnh Nham thấp giọng mắng một tiếng, bất luận anh mắc như thế nào, chính là cũng không đụng tới được một cọng lông măng của cô. Việc này làm anh phát điên, ngay lập tức triển khai một cuộc quan binh bắt cường đạo kịch liệt với vợ. Mọi người cố nén để không cười ra tiếng. Không ngờ Trần Lệnh Nam oai phong lẫm liệt, một người dễ dàng đánh bại 10 người đàn ông khác mà mày không nhăn chút nào, bây giờ đang cắn răng mất khống chế, vì không bắt được vợ mình, không được cười, tuyệt đối không được cười, cho dù phải bị nội thương cũng không được cười. Anh đuổi tôi chạy nửa ngày, cuối cùng Trần Lệnh Nam dùng chiêu dương đâm kích tay, đồng thời đưa tay ra bắt, cuối cùng cũng bắt được vợ. A, anh lơ dạng, Phạm Quy, Phạm Quy. Em thật biết cách làm cho người ta đứng ngồi không yên quy bướng bỉnh. Anh cho ngửa vợ mình lên trên cánh tay, đánh vào cái mông cô một cái. "Oa, wow, anh lại đánh mông tôi, anh đáng chết, lại dám đánh mông tôi." "Anh không chỉ đánh mông của em mà còn muốn giáo huấn vật nhỏ bướng mình này." Hồng Trung cùng Lương Siêu với các anh em chạy tới giao cùng trợn tròn mắt. "Anh Triển mà bọn họ kính như thần, cũng sẽ nói ra lời khiến người ta đỏ mặt như vậy sao? Cái mông, vật nhỏ Rõ ràng chính là lời nói kệ tầm của những cặp tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt mới nói. Con Ngưng Nghiên vừa khóc như gió bão, vừa đánh lại vừa đá. Tôi không để ý đến anh nữa, khốn kiếp, hột gà thôi, trứng thôi, trứng rùa. Triển Lĩnh Nham quay đầu nói với mọi người, "Tôi và vợ tôi còn có việc, không thể tiếp đãi các vị, muốn ở lại hoặc rời đi, xin cứ tự nhiên." Nói xong, dưới con mắt của mọi người, khiêng vợ bước nhanh mà rời đi. Buông tôi ra, giết người, cứu mạng Anh ấy rất tức giận Cô cảm thấy người nên tức giận Phải là cô mới đúng Anh ấy tức cái gì Không, cô không muốn trở về với anh ấy Trong tỉnh từ đường Mọi người kinh ngạc nhìn hai người họ chằm chằm Nhưng không có người dám ngăn cản đường Của chuyện lệnh nham Cô có cầu cứu thế nào cũng vô ích Trở lại trong phòng Chuyện lệnh nham vừa để cô xuống Con nhương nghiên lập đức nhảy ra thật xa vội vàng tìm một cái gì đó để làm vũ khí. Trần Lệnh Nam khóa cửa lại, sải bước đi về phía cô, vẻ âm trầm trên mặt đe dọa cho người ta có bệnh tim. "Anh đừng đánh tôi đó, nếu không tôi đáng chết." Tại sao trong phòng ngay cả một bình hoa và đèn bàn cũng không có? Đã có được ví dụ trước kia, nhưng thấy gì có thể làm vũ khí, Trần Lệnh Nam đã cho người mang đi hết. "Anh đến gần thêm nữa, tôi sẽ cắn anh đó." Cô không thể trốn được nữa. Vì cô đã ở trong lòng anh. Anh đột nhiên ôm chặt cô, ôm thật chặt cô vào trong lòng, hơi thở ấm áp thổi lất phất vành tai của cô. "Thiếu chút nữa, anh đã bị em hù chết. Em có biết hay không?" Anh gầm nhẹ, thần kinh căng thẳng, cũng chưa từng buông lòng, vừa nghĩ tới việc cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho đến bây giờ anh vẫn còn sợ. Anh lo lắng như vậy mà cô lại cho là anh sẽ đánh cô, rồi còn trốn tránh anh. Nhưng tức thì tức cũng không biết nên làm gì với cô bây giờ. Cảm nhận được nhịp tim kích động của anh, cô biết anh thật sự đang rất sợ. Không khỏi cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng vui mừng vì anh còn quan tâm cô, không nhịn được ôm anh thật chặt. "Thật xin lỗi, em không sao, chỉ là đau chân, chạy quá mệt cho nên bụng hơi đói." Cô nói nhỏ, an tâm tựa vào trong cánh tay bền chắc của anh, hấp thu ấm áp. Cô thích được anh ôm thật chặt như vậy. Có loại được cần cảm giác, mặc dù anh rất bá đạo cũng không hiểu chuyện tình cảm, nhưng cô hiểu được anh rất quý trọng cô. Có thể làm cho anh thần chưa như vậy, thật tốt. Một cảm giác thành tựu nho nhỏ đang lan tỏa làm hai bên khóe miệng của cô không tự chủ được mà dương cao. Thì ra là anh yêu cô như vậy. Ha ha. Diệp Lệnh Nam đột nhiên kéo cô ra, như mặt lên tiếng chất vấn, nói, "Tại sao em lại lén đi ra ngoài?" Hai cánh tay anh khoanh trước ngực, bày ra bộ dáng ông chủ, cũng không quản không khí đang lãng mạn, tính khí công sự công bạn lại chạy ra ngoài. Cô vừa mới dương cao khóe miệng, vào lúc này, theo sức hút của trái đất, từ từ dúi xuống, tức giận trừng anh, "Em còn chưa tìm anh tính sổ, anh ngược lại trách em trước?" "Tính sổ? Tính sổ cái gì?" "Rất tốt, hôm nay sẽ nói rõ ràng với anh." Lấy ra, cô vươn tay, cũng không khách khí với anh. Điên khùng, lấy cái gì? Đừng đánh trống lảng, trả cho anh xong, anh trả giấy chuyển lại cho em, nhưng anh không giữ chữ tín, trong giấy chuyển đã mất một thứ. Anh không hiểu em đang nói cái gì? Anh lừa em, em tin tưởng anh như thế, anh lại lừa em? Cô tức giận đánh anh, biết rõ anh hời hợt, đánh anh có thể sẽ đau mình, nhưng cô đang tức giận. Anh nhất định đang ở sau lưng trộm cửa em đúng không? Em cảnh cáo anh, nếu anh không trả lại cho em, em liền thề sẽ không đứng chung với anh. Đời đã nào? Anh tóm lấy tay cô, sau đó vòng ra sau lưng cô. Thứ nhất có thể ôm vợ, thứ hai hai người có thể đối mặt nói chuyện mà không phải gầy gù. Anh nói trước, thứ nhất anh không có lừa em, loại chuyện mất danh dự này anh không biết làm. Thứ hai, dây chuyền anh để y nguyên trả lại cho em, mất đồ gì anh căn bản là không biết, rốt cuộc thứ em chỉ là cái gì? Quan Ngưng Nghiên kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt vẫn hoài nghi như cũ. Anh chưa có xem qua? Xem qua cái gì? Thì ra là anh chưa có xem qua. Từ thái độ nghiêm túc của anh, xem ra anh thật sự không biết cô đang nói cái gì. Nhận thức này nhất thời làm lông mày cô giãn ra. "Đúng nha, sao anh có thể lừa gạt cô đây?" Từ một phút kia gặp anh lần đầu tiên, cô đã biết cá tính của người này cương trực, công chính, nói lời giữ lời, lời hứa đáng giá ngàn vàng, cho nên anh tuyệt đối sẽ không lừa cô. "Tốt, đây là gia đình." Quan Ngưng Yên thở dài may mắn trong lòng cũng hạ xuống, nhưng lại lập tức nhớ tới, nếu như đồ không phải là chồng lấy, vậy có nghĩa là Cô híp mắt nhỏ, ánh mắt vẫn hận, cơ hồ muốn hiện ra tia lửa. Cái tên luật sư thiệu giết người đó. Hoài Nghi nhìn thái độ vợ mình biến đổi nhanh chóng, vẻ mặt thay đổi thất thường, anh không biết là vợ đang nghĩ gì, nhưng rất khẳng định cô có chuyện gàn anh, Ngư Nghiên. "Hả?" Cô lấy lại tinh thần, đối với ánh mắt của anh, cô chợt cảm thấy không ổn là cái gì không thấy. Không phải anh lấy là tốt rồi, không có việc gì." Thành Thảo vừa khờ ngực anh, cô giả bộ ngáp một cái, ý đồ muốn trốn vào trăn. Nhưng mà đi chưa tới mấy bước đã bị anh kéo lại. "Rốt cuộc là thứ gì?" Vẻ mặt anh nghiêm túc chất vấn, không cho cô chối tránh. "Em vừa đói vừa mệt, đừng hỏi có được không?" Cô cầu khẩn. Trần Lệnh Nham như có điều suy nghĩ, nhìn cô một chút, cuối cùng gật đầu. "Được rồi, anh sẽ cho người đem thức ăn đến." Em đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi. Cảm ơn, em biết ngay anh đối với em tốt nhất." Cô vui vẻ chụt vào trên mặt anh một cái, mừng thầm quỷ kế thành công. Chỉ cần mình giả vờ yếu ớt, ít có người đàn ông nào kháng cự được, cũng sẽ mềm lòng bỏ qua, không làm quá cô. Triệu Lệ Nhan vẫn chưa thỏa mãn được nụ hôn mà vợ đưa tới, tay ôm eo cô không nhịn được siết chặt thêm một chút. Sau một hồi, vành tai tóc mai chạm vào nhau giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai cô. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện thật tốt. Được triền lệnh nham ra lệnh, Hồng Trung mang đám lưu manh kia mang về trước, đều đặc biệt tra tấn xem có thể moi ra cái gì hay không. Sau khi trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều biết rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cái người tìm tới tận cửa chính là minh chứng tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ Đỉnh ở trong tối, ta ở ngoài sáng, có thể thấy được đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên đến tận ngày hôm nay vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Tại sao không báo cho cảnh giác?" Thiên Tuấn hỏi, bốn người bọn họ cũng vừa lại tỉnh từ đường, một mặt là bởi vì không yên lòng về Ngư Nghiên, mặt khác là cũng muốn biết tri lãnh nham xử trí những tên lưu manh bị bắt về kia như thế nào. Mấy người đàn ông ở lại trong phòng nghị sự, bàn chuyện cơ mật. Ngư Ngọc đi theo giúp đỡ chị Hai. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, cảnh sát không có cách dò thám được bất kỳ đầu mối nào tới trong miệng bọn họ." Triển Lĩnh nham nói, "Làm sao cậu có thể khẳng định như thế? Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết người phá bọn họ tới là ai." Hồng Trung thuận lại đại khai quá trình bước bước tra hỏi, "Anh và Lương Siêu, đời năm người anh em thi hành cực hình thâm khổ nhất đối với đám Lưu manh, rất ít người ở dưới tình huống chỗ này vẫn còn không nhận tội." Thiên Tước có chút kinh ngạc. Các anh sử dụng tư hình, đây là vi phạm pháp luật. Chúng tôi dùng là phương pháp bức cung bằng huyệt đạo. Thiên Tước và Thiên Tuấn không hiểu ý của anh lắm. Em Nam Thiên Kình giải thích, 14 kinh mạch trên thân thể con người có 361 huyệt vị, bấm vào mỗi huyệt vị sẽ có cảm giác khác nhau. Có một số nhấn vào rất thoải mái, có một số lại khiến cho anh đau đến không muốn giống, nhưng lại sẽ không bị thương. Anh đoán, phương pháp Bất Cung Hồng Trung Kệ chính là nó. Nhưng mà, anh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mặc dù từng nghe qua loại phương pháp Bất Cung này, nhưng trong xã hội hiện nay cũng không có nhiều người biết đến nó, muốn học cũng không dễ dàng, phải đồng thời thông thạo võ thuật và y thuật mới được. Biết đến loại phương pháp Bất Cung này hơn phân nửa là những cụ già tiếng tăm lừng lẫy của giới võ thuật, nếu không phải mình cũng có chút nghiên cứu võ thuật, cũng sẽ không biết được nhiều như vậy nhưng người đàn ông gọi là Hồng Chung này, tuổi tác không khác bọn họ lắm, làm sao lại biết được nhiều như vậy?" Hồng Chung gật đầu một cái, tiếp lời giải thích, "Trừ huyệt vị nằm trên 14 kinh mạch, thật ra thì còn có 1052 huyệt vị đơn lẻ, chúng không thuộc về huyệt đạo của 14 kinh mạch, mặt khác, vẫn còn hơn 1000 tân huyệt, trong đó vẫn đang được lần lượt khám phá, mà tôi cũng chỉ hiểu có 14 kinh mạch mà thôi. Anh Triển truyền thụ cho tôi kiến thức về phương diện này mới thật sự là người hiểu biết." Ánh mắt của mọi người gần bộ đặt trên người Trần Lệnh Nam. Thì danh rể lại lợi hại như vậy? Anh cũng biết như vậy rất lợi hại. Thiên Kình không thể tin nổi, nhìn về phía anh ba nhà mình, anh ấy không phải là người ngoài người sao? Anh nhìn em không khép được cầm lại mới biết. Thiên Kình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, thật phục anh ba. Bằng trực giác, anh cho rằng ánh rể của mình hình như cũng không phải là người bình thường, có thể trong vòng mấy giây giải quyết mười mấy người, trên đời gần như không có mấy người có thể làm được, hôm nào phải đi tra một chút. Sau khi thương nghị, Triển Lệnh Nham nói ra một đề nghị lớn mật, giao những người này cho cảnh sát, chỉ khiến bất truy động dừng, không bằng thả người đi, áp dụng sách lược thả dây giải câu con cá lớn, từ đó truy tìm tung tích người làm chủ sau màn. Kế hoạch này rất nguy hiểm, nhưng cũng hữu hiệu nhất, hơn nữa Triển Lệnh Nham nắm chắc được có thể thu mua những kẻ lưu manh này. Phương phương thức, anh em với anh em, biến bọn họ thành người của mình. Một khi đối phương có hành động, tỷ lệ thành công của phương thức truy lùng theo lối này liền cao. Ngoài cửa, một cái đầu nhút nhát ló vào, có vẻ muốn nói lại thôi, lại phát hiện bọn họ dường như còn đang bàn bạc việc hệ trọng, ý tứ không tiện quấy rầy. "Người nào?" Hồng Chương xuất hiện ra đầu tiên, ánh mắt quét tới, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt e lệ đẹp đẽ, cả người giật mình. "Nãi nãi, có chuyện gì?" Thiền Kỳnh hỏi, thật xin lỗi tôi làm đường, chủ tịch kêu tôi đi pha một ly trà sữa biệt quất cho cô ấy nhưng tôi đi nửa ngày vẫn không tìm được đường về trà sữa này cũng lạnh rồi cô lo lắng không biết nói như thế nào cho phải, nơi này thật lớn bóng một góc cây nhìn đều giống nhau phòng ấp cũng như vậy cô cùng đi với người nhà họ quan ngoại trừ lo lắng về an nguy của chủ tịch ở bên ngoài, cô muốn báo cáo với chủ tịch tình trạng công ty gần đây tôi mang cô đi là được Lương Siêu đứng lên Lúc đang muốn đi tới cửa, thì cô áo đột nhiên bị một cánh tay xách lên, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Anh ta với vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm Hồng Chung, "Không có việc gì thì kéo anh ta làm chi?" Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn đi qua đó một chút, "Cậu ở lại, tôi đi." Anh đứng lên, nhìn về phía Trần Lệnh Nham, trợ đại ca gần đầu, liền lập tức đi về phía người đẹp. Lương Siêu gãi gã đầu, không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với ông Trung, mới vừa rồi Nhưng anh ta còn trưng mình một cái, thật kỳ quái, Lương Siêu lại không chọc giận anh ta. Mọi người lại thảo luận một lát, nhưng bởi vì chuyện lệnh nham Vương vấn bả dạ, nghĩ lại một chút, cảm thấy Ngư Nghiên đã tỉnh ngủ rồi, cũng đến lúc ăn cơm tối, vì vậy cùng mọi người tán gẫu mấy câu về việc nhà. Sau khi dặn dò Lương Siêu quan tâm khách cho tốt, bản thân liền về nhà thăm bả dạ trước. Anh cũng không quên giao ước mấy giờ trước để cô nghỉ ngơi xong, Sẽ phải cho hỏi cô thật tốt, xem cô rốt cuộc giấu giếm anh cái gì. Tiểu đan và ba người giữa ngoài cửa, thấy chuyện lệnh nhan tới, thì vui vẻ tiến lên đón. Anh triển, đối với các cô mà nói, anh giống như anh trai ruột của mình, chẳng những chứa chấp họ bơ phơ không nơi nương tựa, còn dạy họ thuật phòng thân. Không có gì khác thường chứ, anh hỏi. Chúng em bảo vệ rất tốt, ngay cả một con ruồi cũng không lọt được. Tú tú nói, chuyện lệnh nhan mỉm cười gặt đầu, cô ấy kỷ sao? Chị dâu cũng rất tốt, chỉ là mới vừa rồi có nồi nóng một chút." Tiểu Mẫn nhỏ giọng báo cáo, "Cáp, chị ấy mắng tiểu thư lại nạn một trận, sau đó tiểu thư lại nạn khóc chạy đi." Tử Đan bổ sung nói rõ ràng, "Anh nhìn cửa phòng, thở dài, khổ cực cho các em rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị ăn cơm." Ba cô gái đồng thanh thưa vâng, sau đó liền nhẹ nhàng chạy đi một đường cười đùa. Trần Lệnh Nam đẩy cửa phòng ra, nhìn ba xá ở trong phòng ngủ. Thấy cô nằm trên giường mảnh khỏe, nhất thời an tâm không ít. Đúng là cô gái nhỏ bướng bỉnh, khiến người ta lo lắng không chút. Cho dù biết có bạn tiểu đan coi chừng, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được thấp thỏm. Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, anh khẽ gọi bà xã, người dưới chân bông động đậy một chút, không có phản ứng gì. "Nên rời giường rồi, Ngư Nghiên." Vẫn không trả lời như cũ, Trần Lệnh Nam cười một tiếng, còn giả bộ ngủ sang. Anh vẫn chưa từng quên giao ước lúc trước đâu. Giờ cũng là lúc chúng ta cần nói chuyện thật tốt một chút rồi. Đối mặt với thực tế đi. Anh kéo chăn bông ra, đôi mắt đang tươi cười, lập tức chuyển thành kích ngạc. Ở trong chăn, không phải là bà giã của anh, qua ngương nhiên, mà lào tương mặt khóc không ra nước mắt của nại nại. Triển Tiên Dinh, đúng rồi, thật xin lỗi, là chủ tịch buộc tôi làm như vậy. Cô ấy nói nếu như không nghe lời cô ấy, sẽ đuổi việc tôi, cho nên, cho nên... Cô ấy đâu? Anh kích động hỏi, chủ tịch nói, "Mụ đi tìm luật sư Thiệu Đính Sở." Chết tiệt. Triển lĩnh nham gãy nguyền rủa một tiếng, lập tức chạy vội ra ngoài. Anh quả nhiên là cưới một người phiền toái tinh danh về nhà, có thể tưởng tượng đến hình ảnh anh không tới 40 tuổi, tóc trên đầu không phải màu trắng thì cũng sẽ dựng sạch. Hành động của vợ con mỗi lần khiến anh không kịp ứng phó, lần này cũng không chỉ là đánh cái mông nhỏ của cô, là xong đâu. Văn phòng luật sư Thiệu thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, kể từ sau lúc ông chủ Thiệu tiếp nhận vụ kiện của cổ chủ nhà họ Quan, năm vị tiểu thư thiếu gia ngàn vàng khó gặp của nhà họ Quan đều dối dít hạ cố đến dàn phòng luật sư nho nhỏ này của bọn họ. Mọi người đều có cơ hội nhìn bộ mặt thật của bọn họ hiện lên rõ ràng như núi lư sơn, coi như là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là lão đại nhà họ Quan, sau đó là lão tứ, lão ngũ, kế đến là vụ lần trước Lão Tam Nhạc Quan tới văn phòng luật sư chém người, mọi người liền bắt đầu suy đoán khi nào nhị tiểu thư được công nhận là cực kỳ có khí chất sẽ đến. Đầu tiên là tò mò, sau lại mong đợi, cuối cùng mọi người bắt đầu dài cổ chờ mòn mỏi, không hề hay biết mà bắt đầu lo lắng, mong chờ nhị tiểu thư xuất hiện nhanh lên. Khi quan Ngư Nghiên nổi giận đùng đùng xông tới, thì nghênh đón cô không phải là sự sợ hãi hẳn nhất, mà là nhiệt tình chiêu đãi. Đến đây, tiểu thư quan mời uống trà, ăn điểm tâm. Các nhân viên văn phòng luật sư cầm bánh ngọt, thậm chí còn có người chuẩn bị thảo dược hoa tươi, hỏi cô nếu như đã đến đây rồi, có muốn thuận tiện làm spa hay không. Tôi không phải tôi uống trà. Dạ dạ dạ, chúng tôi biết, ngài là tới chém người. Mọi người sớm nhìn thấy nhưng không thể chắc, ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, vì mãi cô mới đến. Lúc trước bốn người kia đã mang đến tiết mục kích thích giật gân, không biết nhị tiểu thư có làm ra ảnh động kinh người hay không? Quan ngường nghiên không rõ trần tướng, cho nên trừng mắt nhìn họ. Những người này điên rồi phải không? Nếu biết cô tới chém người, sao còn phấn khởi như vậy? Nhân viên văn phòng lượt xuân này, quả nhiên đều là quái thai. Tôi tới tìm tên họ thiệu. Lời nói lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Người bình thường nghe cũng sẽ sợ. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy bọn họ dường như rất vui mừng, nhất định là cô hoa mắt. Ông trù của chúng tôi sẽ trở lại rất nhanh, Xin kiên nhẫn chờ đợi, nếu như ngài nhàm chán, có tạp chí tiểu thuyết, DVD có thể xem đó. Nơi này không giống như một văn phòng luật sư, lại giống như một tiệm thẩm mỹ. Phương thức chiều đãi của những người này với cô, giống như thể rất sợ cô chạy mất vậy. Làm lần đầu tiên cô cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Không bao lâu sau, Thiệu Canh Tinh đã trở lại. Trên đường về đã nhận được thông báo từ phụ tá, cho nên trong lòng anh ta đã có chuẩn bị. Nhìn thấy nhị tiểu thư nhỏ quan liền lập tức tiến lên kêu, "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Anh yêu rằng anh đang chào hỏi với bạn già của mình sao? Khóe miệng của cô co rúm lại, cố gắng khắc chế kích động, muốn làm người đàn bà tranh chua chửi đổng. Hình như nhị tiểu thư không vui vẻ lắm. Trong lòng anh biết rõ. Cô như rõ không nợ tiền ngài. Cô hưng nhiên hít thật sâu, cưỡng chế đè xuống lửa giận, cánh nặng đường xa sắp bùng nổ. Cô biết cái tên luật sư này rất có bản lĩnh làm người khác tức giận, cô không muốn cáo kỉnh vô vị, hơn nữa, người xung quanh dường như đang chờ mong phản ứng của cô, càng làm cho cô cảm thấy phải cẩn thận chịu đựng. Vào phòng làm việc của anh rồi nói, ga lệch thái độ lạnh lùng kiêu ngạo đi tới phòng làm việc, đứng dựa vào đây tránh ánh mắt của những người đó, miễn cho bị người khác nhìn thấy kịch hay. Đóng cửa lại, cô lạnh lùng trực tiếp hỏi, "Anh trùng đông, tôi không hiểu ý của ngài lắm." Bớt thảo bộ, ban đầu nói cái hôn xong sẽ trả dây chuyền cho tôi, nhưng ảnh trong mặt dây chuyền lại không thấy. Anh đã đặt bẫy tôi một lần, tôi đã không thể nhịn được nữa, cái trò đùa này kéo dài đến thế là đủ rồi. Mau đưa tấm ảnh trả lại cho tôi." Lưỡng xuất hiểu tựa như bừng tỉnh ra mà nói, "Thì ra là bên trong dây chuyền kia có ẩn dấu ảnh, ngài muốn lấy chính là tấm ảnh mà không phải là dây chuyền." "Đến là tốt rồi, chuyện nói nhảm, mau đưa đây." Cô tức giận đến đỏ mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô vẫn không muốn cho ai khác nhìn tấm hình Nhưng mà họ thiệu này lại vẫn có thể thấy Ngài cho rằng ở chỗ này của tôi Còn có đồ sao Rất xin lỗi Lần này thật không nói đùa Chứ gì chút Quản lão tiên sinh cũng không giao cho tôi bất kỳ tài liệu khác Giọng điệu của anh ta rất khẳng định Gạt ngươi Là thật Lừa ngay chuyện này tôi cũng đâu có chỗ gì tốt Con ngưng yên sửng sốt Mặc dù cô không nghĩ sẽ tin tưởng lời này Nhưng cô biết họ thiệu đang nói thật Bởi vì người này không có lý do đùa cô. Tấm ảnh cô và người mẹ duy nhất chụp chung, rốt cuộc đang ở đâu? Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô âm trầm giống như người đưa tang vậy, ngay cả người xung quanh cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người cô. Hiểu Kinh Tinh trong bụng thầm cảm thấy may mắn, hoàn hảo là đạo quân quan tiếng không cho hành chụp cho anh ta. Nếu không phiền toái cũng rất lớn, bởi vì mới vừa rồi, vẻ mặt của cô cường như muốn hủy thi diệt tích anh ta, đáng sợ, đáng sợ. Chỉ là trái lại, tôi có thể cung cấp một chút đầu mối cho ngài." Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, có cảm giác giống như được sống lại, nhìn về phía Thiệu Khánh Tinh, "Thật, trong tích thúc một cụ nhà được đưa đến, hơn 2 năm trước, cô đã đem dây chuyền gán nợ cho chồng của ngài. Tôi hỏi qua rồi, anh ấy cũng không cầm, cô không biết chuyện tấm hình." Trong mắt cô khó nén được cảm giác tuyệt vọng. Tiểu canh tinh lại không nghĩ như vậy, theo phán đoán của anh ta, chuyện cũng không phải chỉ có như thế. Tôi cho là cô nha ngoại trừ đưa dây chuyền cho anh ta, thì cũng giao cho anh ta một chút đồ mối để đòi nợ chứ. Quan Ngưng Nghiên chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, anh muốn nói cái gì? Tiểu canh tinh quyết định là người tốt thì làm đến cùng, chỉ điểm có một câu, nếu không ngài cho rằng, trừ lấy nham tìm được ngài bằng cách nào? Không cô không ngừng lắc đầu lùi về phía sau, nỗ lực nói với mình, đây không phải là thật, quá khứ là chuyện cô không cách nào mở miệng nhất trong đời, cuối cùng lại bị Triền Lệnh Nham thấy được, thật đáng thương. Tiểu Kinh Tinh đồng tình, nhìn vẻ mặt dữ tợn khi hoảng sợ kia của cô, một người đẹp có khí chất đột tốt, có thể bị hù dọa thành bộ dạng này cũng không dễ dàng. Anh ta có thể đoán được, Đạo Quân Quan Tiếu lúc sinh thời, nhân định thường phiền là một chút chuyện khiến con gái thứ hai này phát điên, sau đó coi việc nhìn con gái thứ hai biến sắc mặt làm thú vui. Sở thích thật ác liệt. Anh Diệu Kinh Tinh mặc dù cũng thích chỉnh người, song gặp phải đạo nhân quan tiếng, bản thân cũng tự nhận không theo kịp. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệu Kinh Tinh sáng lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rất hài lòng mở miệng, "Đúng như tôi dự đoán, quả nhiên tốc độ rất nhanh, thời gian đến 1 giây cũng không lệch." Lời của anh ta là nói với người đứng phía sau Quan Ngưng Yên. Cô quay người lại, thì thấy cả người trên lãnh nham, tản ra khí thế mãnh liệt, sải bước đi nhanh tới gần cô. "Anh thật sự thật sự tức giận, một phát túm được cô, em quá đáng, tên lựa gạt, không được phép đụng vào tôi." Không thể hiểu nổi, nên nổi giận là anh mới đúng. Anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cô mắng đến thối đầu. "Ngưng Yên, tôi không tin anh, sẽ không bao giờ tin nữa." Đôi mắt trào ra hai hàng nước, sau mấy tiếng nước nở nghẹn ngào thì khóc lớn. Cô vừa khóc, anh liền không chịu nổi, chưa biết sự việc rốt cuộc là như thế nào, vội vàng trấn an bà xã. Đối mặt với tình cảnh hỗn loạn trước mắt, tiểu canh tinh quyết định lại làm một người hòa giải, giúp cô dâu mới cưới xử trang đầu đuôi mọi chuyện một chút. "Nhị tiểu thư, trước tiên ngài đừng kích động, chuyện điên dại cũng không có lựa ngài." Bởi vì chỉ sợ ngay cả anh ta cũng không biết, anh chụp kia thật ra đã ở trong mặt dây chuyền, lệnh tôn là tách ra giao cho anh ta. Anh chụp gì? Triển Lĩnh Nam buồn bực hỏi. Thứ cho tôi, cho hết xin hỏi, ban đầu quan lão tiên sinh ngước đỉnh với ngài xong, có đưa cho ngài tấm hình của tiểu thư Ngư Nghiên không? Nghe đến đó, Quan Ngư Nghiên nhìn chăm chú anh, toàn thân căng thẳng chờ đợi anh trả lời. Không có, ông chỉ đưa cho tôi tên. Tiểu Kinh Tinh nhíu mày, Nam chưa vuốt ve, xoa xoa cằm, "Thật sao? Việc này có một chút kỳ quái, mọi thứ tên cũng chỉ có một tấm ảnh chụp một bà cụ già không liên quan." Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho Quan Ngư Nghiên trở nên kích động. "Làm sao lại không liên quan? Cô dùng giúp đánh anh, anh dám nói mẹ tôi là bà cụ già?" Trần Lệnh Nham kinh ngạc, nhìn chằm chằm bà trã trong ngực, "Mẹ của em? Với đứa trẻ bên cạnh là em?" "Chuyện cho tới bây giờ, Cô cũng không muốn giải thích cái gì nữa, dù sao phải rời phải chia cũng sẽ đi theo anh. "Đúng, tại sao? Đứa trẻ vừa gây vừa dấu thính trên mặt đến nút đậu ấy chính là tôi." Thành thật mà nói, Nick Sác và Trần Lịch Nam trợ hết hồn, bởi vì anh cũng không thể nào nghĩ đến, cô gái nhỏ trong ảnh lại là Ngư Nghiên. Ban đầu Đạo Quân Quan Tiếu để lại một tấm ảnh, ở mặt sau viết ba chữ Quan Ngư Nghiên, thì không biết ông đi đâu. Trong ảnh lại là một người phụ nữ có bộ mặt tang thương, ôm một cô bé, nom chỉ chừng 6 tuổi. Anh mới đầu cho rằng niềm mẹ trong ngành chính là bà già, người anh phải kết hôn, chịu sự đả kích không nhỏ, nghĩ thầm khó trách, đạo nhân quan tiếu, dùng vương đức bức bách khiến anh tiếp nhận, bởi vì đối tượng còn mang theo con riêng. Chỉ là cho từ mọi người kiên quyết phản đối, nhưng anh, trên lệnh nham nói là giữ lời, tuyệt không thất tín với người. Vì vậy, anh bắt đầu hỏi thăm tung tích của người phụ nữ trong tấm hình, tìm 2 năm mới hỏi thăm được, hơn nữa còn là hai tin tức hoàn toàn khác nhau. Một tin nói rằng người phụ nữ trong tấm ảnh đã chết rồi, một cái nói rằng Quan Ngư Nghiên vẫn còn sống. Anh mặc dù buồn bực, song vẫn theo tin tức còn sống này tiếp tục tìm kiếm. Vì vậy, lần đầu nhìn thấy cô, cái anh chấn kinh đến nói không ra lời, nghĩ thầm tám phần đã nhân quan kiếu, dùng ảnh chụp giả để chỉnh mình. Sau khi nhất kiến chung tình với cô, anh cũng không có tìm tòi nghiên cứu nữa. Thì ra cái gọi là bí mật nhất của em chính là cái này. Rốt cuộc anh cũng bừng tỉnh hiểu ra, đúng sao nào? Bộ dáng trước kia của tôi rất khó coi, trên mặt còn có một đống nốt đậu lớn ghê tởm, người đi đường nhìn thấy tôi, giống như nhìn thấy xác rưởi, kể cả đứa trẻ không biết gì cũng bài xích tôi, thần thích cũng coi tôi như một con quỷ để tới để lui, chỉ có mẹ thương tôi. Nước mắt của cô cũng ngăn không nổi nữa Vừa nghiêm mặt vừa khóc Đến lách ca lách cách Đừng có nhìn tôi, đáng ghét, không cho phép nhìn Cô dùng rằng Nhưng chuyển lệnh nham không cho phép Cô tiếp tục tự chắn ghét mình như vậy Nước mặt cô lên, nghiêm túc sửa chữa Ngay đây, cho tới bây giờ Anh chưa từng nói em xấu tí Cô không để ý trước kia em có bộ dạng thế nào Hơn nữa Đó là câu chuyện khi còn bé rồi Hứ, nói nghe thật dễ dàng Nhưng như đổi thành anh Cả ngày lẫn đêm bị người khác giễu cợt bắt nạt, mỗi người nhìn thiếu anh đều là vẻ mặt ghét bỏ. Huỷ khắc lớn lên với tuổi thơ được người lớn che chở, mà mình anh lại như con kiến bị người khác coi khinh. Cho dù là đi an sinh, người ta cũng sẽ chọn mua đứa bé tương đối đáng yêu mà bố thí. Anh có thể chịu được sao? Cô thì chịu không nổi, cho nên cô thể một ngày nào đó muốn cho những thứ người quá đáng kia nhìn xem, cô phải trở nên xinh đẹp, buộc cho người khác vừa mắt mà nhìn muốn cho mỗi người các người cô đổi thành cô dùng bộ mặt cao ngạo để chà đạp người khác. Mà cô rước cuộc đợi được đến lúc đó, sau khi được cha thu dưỡng, cô rước cuộc có thể đọc sách, có thể có cơm ăn, có thể dùng giữa tắm tốt và ngủ ngon trên giường. Đã từng có thời gian gần 1 năm cô đều tự giam mình ở trong phòng cho đến gần khi những vết đỏ trên mặt đều biến mất, thân thể cũng béo lên, mới chậm rãi dám đi gặp người. Cô dùng sản phẩm bảo dưỡng tốt nhất để mình càng trở nên xinh đẹp, thậm chí trở thành đại mỹ nhân mọi người chú mục. Thế nhưng khi cô chào càng cao, những ám ảnh hi còn bé lại càng làm cô sợ, cho nên cô giấu tấm ảnh nhỏ chụp chung với mẹ duy nhất gấu trong tay chuyền. Mẹ là người cô yêu nhất, nhưng đứa trẻ vừa gầy vừa xấu xí lại là nỗi đau lớn nhất của cô. Bí mật này, cô đã chôn giấu thật nhiều năm. Triển Lệnh Nham ôm bả giải mi thuần thương trong ngực thật sâu, đau lòng khàn khàn trầm thấp nói, "Anh đã hiểu, thật xin lỗi, không có lo lắng đến tâm tình của em, nhưng thật may mắn vì đã biết quá khứ của em." "Cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, "Tại sao anh sẽ cảm thấy may mắn đây?" "Anh không cảm thấy, thật ghê tởm." Triển Lệnh Nham lắc đầu, hơn nữa rất thận trọng sửa chữa quan niệm của cô. Em không thể nói mình như vậy, nếu không thì phải xin lỗi mẹ của em rồi. Bà cho tới bây giờ cũng không cảm thấy em Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net